Phượng Nghi Tiên Vương nhẹ nhàng nâng tay. Tay trái đột nhiên xuất hiện một mặt đại thuấn, Tay phải nhiều ra một dây xích dài lớn. Đằng sau dây xích có một viên cầu như ngọn núi lớn. Giang Nam lại càng hoảng sợ cao thấp giò xét vì Mỹ phu nhân này yên lặng gật đầu. ăn Pháp bảo tốt. Sư tỷ, ngươi đi chính là lộ tuyến cận chiến. Phượng nghi tiên vương dây thắt lưng tung bay. Tiên quang hóa thành vầng sáng. Quấn quanh ở sau ức Lộ ra tiên khí mười phần. Mỹ luôn Mỹ hoán. Chỉ là một tay bắt lấy đại thuấn, Một tay nắm liên tử truy to đến hư không tưởng nổi. Cùng vị phu nhân mềm mại xinh đẹp này hình thành tương phản cực lớn. Bộ pháp bảo này của thiếp thân lại để cho giáo chủ chây cười rồi. Phượng Nghi tiên vương ái náy nói. Bộ pháp bảo này của nàng chất chứa tiên quân đại đạo. Hiển nhiên phu quân nàng khi còn sống cùng nàng chung một chỗ. Luyện chế bộ bảo bối này. Để cho đại thuẫn cùng liên tử truy uy năng. Đều hơn xa tiên vương chi bảo khác. Giang Nam cũng lấy ra nguyên thủy trứng đảo kiếm. Trên cánh tay, hai đảo sông lớn quấn quanh. Ở sau ớt quay chung quanh thần luôn hóa thành một cái vòng tròn lớn. Tràn ngập thời không chi lực. Đón lấy. Đảo sông lớn thứ ba hiện hiện. Đúng là đảo tiên thiên bất diệt linh quang kia của Giang Nam. Đảo linh quang này không ngừng biến hóa. Hóa thành các loại hình thái pháp bảo Hắn ý đồ tìm được hình thái chén bể của tiên thiên linh quang chỉ là có chút khó khăn cùng tốn thời gian. Đột nhiên, phía trước khí tức chú đạo trở nên nồng đầm lên. Thậm chí ngay cả phượng nghi tiên vương cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cổ khí tức không giống đại đạo bình thường này. Đây là tọa sơn long vương. Thân thể mềm mại của Phượng Nhi Tiên Vương hơi chấn. Xem hướng tiền phương. lẩm bẩm nói. Phía trước hai người. Một cỗ thi cốt khổng lồ hoành tại đó. Như là một tòa cử sơn. Thật dài. Đây là thi cốt một đầu cử long. Mặt ngoài thi cốt thậm chí còn hiện ra từng đảo đại đảo dư vị. Đầu cử long này lúc còn sống nhất định là một vị tồn tại rất mạnh. Nhưng tiếc hôm nay biến thành một đống xương khô. Giáo chủ. Tòa Sơn Long Vương chính là cường giả có thể đếm được bên trong vân châu tiên lâm ta. Là tồn tại trong tiên thú có thể so sánh tôn nguyệt chân nhân. Phượng Nghi Tiên Vương thở dài. Nói khẽ Khắp nơi tàng long ngòa hổ. Trong đó bên trong tiên thú. Cũng có không thiếu cường giả có thể cùng bọn họ so sánh. Đáng tiếc vì tỏa sơn long vương này. Hắn không muốn đầu nhập vào ta. Ta thích tự do tự tại. Ta cũng tùy hắn mà đi. Hắn sinh hoạt ở Vân Châu Tiên Lâm. Bình thường đối với ta thực sự cung kính. Chưa từng nghĩ tới hôm nay chết ở chỗ này. Giang Nam cũng thầm than tỏa sơn long vương tao ngộ. Tiên thú không giống với yêu tiên. Tiên thú trời sinh liền thập phần cường đại. Thủ đoạn tu luyện cũng so sánh nguyên thủy. Có rất ít trùng tộc biến hóa làm người. Như long la bổ đề tiên quân nhất mà kia chỉ là dị loại. Đại đa số tiên thú đều là bằng vào bản năng tu luyện, tràn đầy giá tính, công kích tiên nhân. Linh trí cũng không phải đặc biệt cao. Bởi vậy tiên thú cũng không bị coi là một chủng tộc trí tụ. Nhưng bên trong tiên thú cũng có tồn tại cực kỳ cường đại. Có chút cũng có thể luyện ra đạo quả, đạt tới cấp độ chân tiên. Thậm chí còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Trí tội cực cao. Chỉ là tránh không khỏi vận mệnh bị bắt làm tỏa kỳ cùng săn giết. Đột nhiên. Sắc mặt Giang Nam biến hóa. 166 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2122. Phượng Nghi hung mãnh hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz Phượng Nghi Tiên Vương suy tư một lát nói: "Nhưng so với tòa Sơn Long Vương thua kém một đường, lại nhiều vô số kể." "Nguy rồi." Sắc mặt Giang Nam Kịch biến, đột nhiên ra tốc về phía trước chạy như bay mà đi. Phượng Nghi Tiên Vương vội vàng đuổi kịp hắn. Hai người ở trong núi rừng phi tốc ghé qua. Đột nhiên, lại có một cỗ thi cốt cực lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một đầu voi lớn, nhưng không giống người thường. Mọc ra bốn cái đầu voi. Hướng bốn phương tám hướng. Tàn mát ra khí diễm ngập trời. Bất quá cũng chết ở dưới chú đạo. Một thân tinh khí cùng huyết nhục linh hồn. Đều bị tắn nuốt. Tốc độ phi hành của hai người cực nhanh. Chỉ thấy ven đường rất nhiều tiên thú cực lớn thay ngã trên mặt đất. Chết không biết bao nhiêu tiên thú. Sau đầu giang nam tiên thiên linh quang còn đang không ngừng biến hóa. Thủy chung không có hóa thành hình thái chén bể. Vạn chú đảo quân. Phượng Nhi Tiên Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng đồng thời lại khiếp sợ không thôi. Vạn chú đạo quân chú đạo việt gì không hiểu. Ban đầu ở bên trong cung điện dưới mặt đất, Phượng Nhi Tiên Vương cũng bị huyết hà treo lên. Cơ hồ đem một thân tu vi pháp lực thần thức cùng với năng lượng bên trong pháp bảo của nàng hết thảy hút khô thậm chí ngay cả đạo quả nàng ký thác vào vân sơn tiên thành cũng bị lực lượng chú đạo ruộng dị trong huyết hà dẫn động năng lượng bên trong đạo quả không ngừng sói mòn dũng mãnh vào huyết hà vạn chú đạo quân thôn phệ sinh linh càng nhiều thực lực liền càng cường hắn ở tạp đài châu đã cắn nuốt mấy tỷ sinh linh ngay cả tiên vương cũng bắt không được hắn. Lần này cắn nuốt tiên thú chỉ sợ mạnh hơn. Phượng nghi tiên vương cùng giang nam chạy như bay mà qua. Một cái chớp mắt vạn dặm. Đột nhiên phía trước một cổ huyết sắc bốc hơi, hóa thành một đạo huyết hà. Dưới huyết hà là một đạo nhân hình dung kỳ cổ. Khống chế huyết hà phiêu đi. Những nơi đi qua Tất cả tiên thú phía dưới trong núi rừng không tự chủ được bay lên Bị từng đảo huyết vụ đọng ở dưới sông Thân hình vô lực vặn vẹo Nhưng không cách nào giấy rùa Đảo huyết hà này so với đảo huyết hà trong cung điện dưới mặt đất kia nhỏ hơn vô số lần Uy lực cũng nhỏ hơn vô số lần Nhưng trong đó chất chứa uy năng chú đạo lại làm kẻ khác không cách nào khinh thường. Vạn chú đạo quân nhận lấy cái chết. Phượng Nghi tiên vương quát tháo. Siềng xích đinh linh linh chấn động. Chỉ nghe hô một tiếng. Siềng xích chấn động. Quan xoắn như sồng. Mang theo viên cầu cử đại kia hung hăng hướng vạn chú đạo quân oanh tới. Viên cầu kia ở giữa không trung không ngừng chấn động. Từng đảo tiên đảo như rồng từ bên trong tả xích bắn ra. Thậm chí còn có tiên quân đại đảo vô cùng cường đại. Mang theo uy năng vô tận. Hung hăng nện xuống. Hai cái chịu chết. Vạn chú đảo quân cười ha ha. Huyết hà bốc lên. Hóa thành một bàn tay lớn huyết sắc. Một tiếng ấm vang vỗ vào phía trên viên cầu. Đối chiến tiên vương cùng tiên quân đại đạo. Cùng lúc đó. Trong huyết hà lại có một bàn tay huyết sắc biến ảo mà ra. Chuột vào phượng nghi tiên vương. Phượng nghi tiên vương thép dài. Nắm lên đại thuẫn. Đại thuẫn điên cuồng chuyển động. Giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Nginh tiếp bàn tay huyết sắc này. Âm ấm, ấm. Đại thuấn tả xích cùng hai bàn tay huyết sắc va chạm. Đem phượng nghi tiên vương chấn đến cao cao bắn lên. Nữ nhân này bưu hãn đến làm cho Giang Nam cũng vì nàng ngắt mồ hôi lạnh. Thân thể mềm mại ở giữa không chung một chuyến. Một tay cầm thuấn một tay vung lên tả xích lần nữa hung hăng hướng vạn chú đạo quân nện xuống. phượng nghi tiên vương ngày bình thường thoạt nhìn như tiểu nữ nhân nũng nịu, không nghĩ tới lúc động thủ bưu hắn hung mãnh như thế. giang nam kinh ngạc. lúc phượng nghi tiên vương đánh nhau ngay cả hắn cũng giật nảy mình. nữ nhân này hung mãnh vô cùng thủ đoạn xét đánh như lôi đình bực này, mặc dù là Giang Nam lúc trước đã thấy những cường giả an hiểu thân thể cận chiến kia cũng ít có ai hung mãnh như vậy. Nhục thể của nàng vô cùng cường đại, thậm chí so với Giang Nam không kém bao nhiêu. Bởi vậy mới có thể để cho thân thể linh lung lồi lõm của nàng bộc phát ra uy năng kinh người như thế. Thân thể cường đại bực này, để cho Giang Nam cũng kinh ngạc không thôi. Bên trong tiên vương hắn đã thấy, vô luận là Thư Hoàng hay là Nhân Tông, đều không bằng Phượng Nghi tiên vương. Thân thể bực này đủ để so sánh tiên vương cấp hỗn độn cổ thần rồi. Hắn lại không biết, Phượng Nghi tiên vương đi chính là con đường thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh cũng là một loại thủ đoạn tu hành. Đương kim tiên giới các loại thành tiên chi pháp truyền lưu. Trong đó bát tiên vương mở thần đạo là chủ lưu. Nhưng tu hành thần đạo thành tiên lại không có khả năng siêu việt bát tiên vương. Bởi vậy rất nhiều tài tuấn của tiên giới tham khảo thần đạo cùng tiên quân tiên đạo của hai cung. Hơn nữa ở thời đại xa xôi đế cùng tôn thỉnh thoảng truyền pháp. Trong tiên giới lại có rất nhiều tiền sử di tích cổ xưa. Bên trong những tài tuấn này có người tìm được con đường không giống người thường. Từng người chứng đảo tiên vương. Phượng nghi tiên vương thân thể thành thánh liền là một cách trong số đó. Trong đó tham khảo pháp môn của hốn độn cổ thần còn có một ít pháp môn cổ xưa thời tiền sử này mới khiến nàng có thể thành tựu tiên vương có thể đột phá không cùng xiềng xích của thần đạo tu thành tiên vương tự nhiên đều là thế hệ không như bình thường bập cân quắc không thua đấm mày sâu bập cân quắc không thua đấm mày sâu a giang nam tán thưởng tuy chiến pháp của phượng nghi tiên vương hung mãnh vô cùng Nhưng mà so với vạn chú đạo quân lại kém xa rồi. Hôm nay vạn chú đạo quân xa xa không khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí còn rất suy hiếu. Nhưng loại suy hiếu này chỉ là tương đối với hắn mà nói. Đối với Phượng Nghi Tiên Vương. Hắn vẫn là cường đại đến có thể nói vô địch. thạc chú. Trong huyết hà đột nhiên có một loại chú pháp thần thông bột phát. Hào quang một chiếu. Liền chiếu vào trên người phượng nghi tiên vương. Chỉ thấy thân thể mềm mại của vị nữ tử này lập tức hóa đá. Tiên đạo trong cơ thể nàng bung bung rung động. Cùng chú pháp thần thông chống lại. Để tránh mình bị hoàn toàn hóa đá. Chú Pháp thần thông thật sự dù gì khó lường, mặc dù là tiên vương như nàng, không để ý liền trúng chiêu. Vạn chú đạo quân cười lạnh. Trong huyết hà một bàn tay hung hăng chụp đến. Giờ phút này phượng nghi tiên vương bị hóa đá một nửa. Căn bản không cách nào né tránh. Cũng không cách nào chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một trưởng này rơi xuống. Lập tức một trưởng này liền muốn đem Phượng Nghi Tiên Vương nổ nát. Đột nhiên bên cạnh có một thanh âm nói. 167 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2123. Gia Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một đảo chú đảo quang mang hiện lên. Chiếu vào trên người phượng nghi tiên vương. Thạch chú trên người phượng nghi tiên vương lập tức thối lui. Lại tự khôi phục huyết nhục chi thân. Cô gái này lập tức thúc giục đại thuấn cùng liên tử truy. Nginh tiếp bàn tay huyết sắc. Hai hai va chạm. Phượng Nghi Tiên Vương lùi lại mấy bước, bị chấn đến khí huyết sôi trào, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia vết máu. Chú đảo cường giả. Trong mắt vạn chú đảo quân hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ thấy một vị thiếu niên thư sinh đưa tay. Nhẹ nhàng ngăn ở sau lưng Phượng Nghi Tiên Vương. Trợ giúp nàng đem cổ lực lượng này tan mất. Không để cho nàng lọt vào trọng thương. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt vạn chú đảo quân sần sần lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nói. Chú đảo của ngươi được từ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là cao thủ chú đạo từ thời đại kia sống đến bây giờ? Không đúng, không đúng. Ngoại trừ ta, không có người sống qua tịch diệt kiếp đạo quân khác cũng chết hết rồi Chú đảo chỉ còn lại có ta Ngươi rốt cuộc là người phương nào Giang Nam lườm vạn chú đạo quân Thần sắc lạnh nhạt nói Tiểu dược mạng của ngươi ngược lại rất cứng Về phần ta là ai Hắc hắc thời đại chú Pháp Ai có tư cách xưng hô ngươi là tiểu dược Ngươi không ngại đoán xem xem Sắc mặt vạn chú đảo quân kịch biến thất thanh nói Vạn tượng đạo tổ thật là ngươi Đúng rồi Nghe nói ngươi đã từng sống qua một hồi tịch diệt kiếp Là cường giả thời đại càng xa xôi Chẳng lẽ ngươi vậy mà có thể sống qua hai trận tịch diệt kiếp Sống đến bây giờ Giang Nam nghe Giang cười nói Phượng Nghi Tiên Vương sợ hãi, ngơ ngác nhìn xem Giang Nam, trong nội tâm nhấp lên sóng biển ngập trời. Cường giả thời đại tiền sử, hắn dĩ nhiên là lão quái vật sống qua hai thời đại. Vạn Trú Đạo Quân lộ ra cẩn thận, đột nhiên nói, "Giang Nam giật mình. Vạn Trú Đạo Quân cười ha ha. Diện mục giữ tờn nói, vạn tượng đảo tổ là cường giả sống qua hai thời đại, há có thể không biết thời đại hắn sinh ra kia. Hơn nữa, vạn tượng lão dù kia cũng sẽ không nói ra để cho ta quỳ lại hắn. Lão dù kia cùng ta đồng giảng đều là đảo quân, cũng có tư cách để cho ta quỳ lại hắn. Hắn ngang nhiên hướng sang nam đồng thủ. Cười lạnh nói Tiểu dường Không biết ngươi từ nơi nào học được chú Pháp Thần Thông Rõ ràng dám giả mạo vạn tượng đảo tổ đến lừa bịp ta Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi Vạn chú đảo quân thèn quá hóa giận Lập tức thể hiện tất cả lực lượng của hắn Vô số đạo chú Pháp Thần Thông bắn ra Đồng thời huyết hà chấn động. Từng đảo công kích quy năng cường đại chen chúc mà đến. Đem Giang Nam cùng Phượng Nghi tiên vương bao phủ. Giang Nam giận dữ. Lạnh lùng nói. Phía sau hắn hai đảo sông lớn cuốn động. Đem từng đạo chú Pháp thần thông cắn nát. Mà Pháp lực thần thông của vạn chú đạo quân. Hai đảo sông lớn cũng không thể ngăn cản. Giang Nam chỉ phải thúc giục nguyên thủy chứng đảo kiếm đối chiến. Hắn cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Lão Phu muốn bắt ngươi. Tra tấn ngươi. Đùa bấn ngươi. Cho ngươi nếm thử vô tận thống khổ. Một mực kêu xin, Kêu xin đến thời đại tiên đảo kết thúc sau đó lại đem ngươi xử tử. Giang Nam nghe giang cười nói, Phượng Nhi Tiên Vương sùng mình, lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, ôn nhu nói. Giang Nam im lặng cười nói, ta là đạo tổ, nhưng không phải là vạn tượng đạo tổ, ta là trêu chọc hắn đây này. Phượng Nhi Tiên Vương nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm nói. Nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tìm đường chết. Áp lực của Phượng Nghi Tiên Vương cùng Giang Nam lập tức sâu sắc giảm bớt. Hai người thép dài. Thân hình nhanh nhẹn bay lên. Ngay ngắn hướng vạn chú đảo quân ở dưới huyết hà đánh tới. Vạn chú đảo quân nhìn chầm chầm vào cái chén bể treo cao ở trên đỉnh đầu hai người kia. Đột nhiên sắc mặt dữ tợn. Lạnh lùng nói Vạn chú tiểu dược thiên trung của ngươi thuộc về ta rồi Giang Nam cất tiếng cười to Một kiếm đâm tới Khai nguyên kiếm thức bột phát uy lực thậm chí còn muốn siêu việt tả xích của Phượng Nghi Tiên Vương Một kiếm khai nguyên phảng phất một kiếm mở ra một tiên đảo đại thời đại Bên trong một kiếm này tiên đảo bay vút lên Liệt hỏa nấu dầu đốt cháy hết thầy dấu vết của thời đại cũ Khiến cho vạn chú đảo quân không thể không chính diện chống lại Cùng lúc đó Phượng Nhi Tiên Vương một tay cầm thuẫn Một tay vung lên liệm chùi liền nện Vạn chú đảo quân giận dữ Lấn thân phổ cẩn Năm ngón tay tung bay Liên tục đàn lên nguyên thủy trứng đảo kiếm Đem thanh thần kiếm này bắn ra tiên đạo thời đại đạn đến không ngừng chấn động. Tay kia của hắn thì hung hăng vỗ vào phía trên tạ xích đem phượng nghi tiên vương đẩy lui. Thực lực của hắn cường đại vô cùng. Tuy chú Pháp thần thông cùng Pháp lực thần thông bị chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam khắc chế. Nhưng mà hắn tự mình đánh tới. Thực lực như trước ở trên hai người. Vạn chú thiên trung của ta rõ ràng bị tư hao đến dạng này Vạn chú đảo quân đánh tới Hướng hai người liên tục thống hạ sát thủ Chiếm cứ thượng phong Cười lạnh nói Phượng nghi tiên vương trong lòng giật mình Nhìn trộm về phía chén bể Thất thanh nói Giang nam kiếm quang tung hoành Khai nguyên kiến thức liên tục không ngừng như là nước chảy đổ xuống. Ngăn cản được hơn phân nửa thế công của vạn chú đảo quân. Cười nói. Nhưng tiếc. Hơn phân nửa tiên thiên linh quang của vạn chú thiên trung rơi vào trong tay tiên vương khác. Không cách nào khôi phục đến trạng thái toàn thỉnh. Vạn chú thiên trung nghiền nát. Hóa thành từng đảo tiên thiên bất diệt linh quang mọi nơi bỏ chạy. Giang Nam chỉ lấy được bốn đảo trong đó. Những thứ khác đều rơi vào trong tay tiên vương khác. Trong đó bát tiên vương thu hoạch được tối đa. Khoảng chừng một nửa tiên thiên linh quang. Mà tiên vương khác đạt được gần một nửa còn lại. 168 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2124 Chú đạo Thiên Đàn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz muốn khôi phục tướng mạo sẵn có của vạn chú Thiên Trung. Liền chỉ có từ trong tay chút ít tồn tại này đem tiên thiên linh quang đoạt đến. Chỉ là dùng thực lực của Giang Nam hiện tại còn không cách nào làm được. Vạn chú Thiên Trung vẫn là trở lại trong tay của ta đi, chỉ có trở lại trong tay của ta, nó mới có thể tách ra tất cả uy năng. Vạn chú đạo quân hét lớn, huyết hà sôi trào, đột nhiên từng đạo huyết vụn xun xun, chỉ thấy những tiên thú động ở dưới huyết hà kia, trong lúc đó liền bị hút không còn. Hóa thành vô xấu cố xương khô nhau nhau trụi lạc. Nện nhập trong núi rừng. Huyết hà chấn động, một cổ pháp lực khủng bố rơi xuống, hung hăng phóng tới chén bể. Pháp lực của vạn chú đảo quân quá hùng hồn rồi. Giang Nam không kịp luyện hóa pháp lực lập tức xâm nhập trong chén bể. Tiến vào tiên thiên bất diệt liên quang luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang hình thành chén bể, khu trừ giang nam lạc ấn, pháp lực của giang nam bốc hơi, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong chén bể, thúc ruột chén bể, chấn áp luyện hóa pháp lực của vạn chú đạo quân, ngăn cản pháp lực của hắn xâm lấn. Bất quá vạn trú đảo quân sù sao đã từng khống chế qua vạn trú thiên trung không biết bao nhiêu ước năm. Đối với như thế nào luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang quả thực là thuần thuộc vô cùng. Viễn siêu Giang Nam. Rất nhanh. Hắn vậy mà vượt qua Giang Nam vây quét. Một cổ pháp lực ở trong tiên thiên bất diệt linh quang đứng vững nền móng. Trong chén bể. Xuất hiện một tia lạc ấm của hắn. Mặc dù không có chiếm cứ quyền chủ đạo, Nhưng tiếp tục xuống dưới mà nói. Vạn chú đảo quân khống chế diện tích càng lúc càng lớn. Thế tất có thể đảo khách thành chủ. Triệt để khống chế cái chén bể này. Tới lúc đó chỉ sợ là tử kỳ của Giang Nam cùng Phượng Nghi Tiên Vương. Sư tỷ. Ngươi ngăn cản vạn chú đảo quân hộ pháp cho ta. Trong mắt sang nam tinh quang chớp động. Đột nhiên thu kiếm. Khoanh chân mà ngồi. Nguyên thủy đại đảo từ đỉnh đầu hắn phóng lên trời. Dũng mãnh vào trong chén bể. Vạn chú đảo quân luyện hóa tiên thiên linh quang. Đồng thời cũng bị hắn quan sát ra thủ pháp luyện hóa của vạn chú đảo quân. Để cho hắn lấy được ít lợi rất nhiều. Lập tức biết rõ như thế nào để cho lạc ấm của mình chiếm cứ càng nhiều vị trí của thiên thiên linh quang. Như thế nào thúc giục càng nhiều uy năng của chén bể. Bất quá. Hắn cần phải có thời gian. Cần ở dưới tình huống không hề quấy nhiễu. Toàn bộ pháp lực dũng mãnh vào chén bể. Mới có thể cùng pháp lực của vạn trú đảo quân giao phong. Chiếm cứ thượng phong. Pháp lực của vạn trú đảo quân đã khắc ở trong chén bể. Nhưng mà hiện tại lạc ấm của Giang Nam còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ là nếu như hắn không để thăng lạc ấm của mình mà nói. Loại ưu thế này rất nhanh sẽ nghịch chuyển bị vạn chúa đạo quân đem là ấm của mình lao đi toàn diện đạt được quyền khống chế đạo tiên thiên bất diệt linh quang này nhưng nếu sang nam đem tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện càng sâu một mực bảo trì ưu thế đối với vạn chúa đạo quân khai phát ra nhiều hình thái công hiệu của chén bể uy năng càng mạnh hơn nữa Như vậy lạc ấm của vạn chú đảo quân hắn liền có thể đơn giản lao đi. Thậm chí thúc rục chén bể. Một lần hành động đem vạn chú đảo quân đánh chết. Pháp lực đảo thân. Giang Nam thép dài, Nguyên Thủy chi khí cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, ngưng kết đảo thân. Nguyên Thủy đại đảo, Xuân Phong hóa vũ. Nguyên thủy đại đảo lập tức như là mưa bụi tinh tế. Bốn phương tám hướng rơi xuống. Hướng Linh Quang rơi đi. Đã đến bên trong Linh Quang. Lập tức như là từng đảo tơ mỏng quấn quanh. Đem Linh Quang vây quanh. Ngày càng nhiều Linh Quang bị hắn luyện hóa. Bên trong Linh Quang chất chứa lực lượng phụng dưỡng cha mẹ để cho đạo thân của hắn càng ngày càng mạnh, pháp lực bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng. Đây chính là hắn từ chỗ Vạn Trú Đạo Quân học được kỹ xảo luyện hóa. Vạn Trú Đạo Quân dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép đem lạc ấm của mình đánh vào trong chén bể. còn cần đối mặt Giang Nam chặn đánh, mà Giang Nam làm sâu sắc lạc ấm của mình Lại không bị chút nào trở ngại. Ký xảo luyện hóa của hắn dĩ nhiên không kém hơn vạn chú đảo quân. Bất quá tốc độ của hai người lại không sai biệt nhiều. Vạn chú đảo quân thắng ở pháp lực trên Giang Nam. Giang Nam thắng ở mình chiếm cứ sân nhà ưu thế. Hai người đều giành sật từng giây mưu cầu mình có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đảo của hai người đang phi tốt phát triển. Phạm vi pháp lực bao phủ cũng đang dần dần biến lớn. Lúc Giang Nam đem đảo tiên thiên bất diệt linh quang này luyện hóa ba thành. Đột nhiên trong lòng nhiều thêm một loại hiểu ra. Lính ngộ ra một diệu dùng khác. Mà vào lúc này, pháp lực của hai người ở bên trong tiên thiên bất diệt linh quang rốt cuộc bắt đầu tao ngộ hai cổ pháp lực bất đồng kịch liệt va chạm đạo thân của Giang Nam mở mắt hướng tiền phương nhìn lại chỉ thấy bên trong vô tận linh quang đạo thân của Vạn Chú Đạo Quân đứng ở nơi đó hai cách đạo thân ánh mắt tao ngộ va chạm đột nhiên hai đạo thân ngay ngắn chuyển động ngang nhiên hướng đối phương đánh tới mà ở bên ngoài, vạn chú đạo quân công kích càng thêm mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn hướng sang nam cùng phượng nghi tiên vương công tới. trong ngoài giáp công, chẳng những muốn ở trong tiên thiên bất diệt linh quang chiến thắng sang nam, hơn nữa cũng muốn ở bên ngoài đem hai người triệt để chém giết. giang nam đã bỏ đi phòng thủ. Đem an nguy của mình hoàn toàn giao cho Phượng Nghi Tiên Vương. Phượng Nghi Tiên Vương lẻ loi một mình. Cầm trong tay đại thuẫn. Đối chiến thế công của vạn chú đảo quân. Rất nhanh cô gái này liền máu nhuộm vạc áo. Phượng Nghi Tiên Vương tử chiến không lùi. Bị vạn chú đảo quân trấn đến nỗi liên tục thổ huyết. Cũng may chén bể như trước treo cao trên đỉnh đầu bọn hắn. Nặng nề phủ phủ. Thôn phê hết thầy. Đem pháp lực thần thông cùng chú pháp thần thông của vạn chú đạo quân hết thầy hút vào trong chén. Không để cho chú pháp thần thông ruột gì không hiểu kia có cơ hội thương tích đến nàng. Phượng nghi tiên vương toàn thân là huyết. Khắp cả người là tổn thương. Nữ nhân này chiến ý điên cuồng Đột nhiên tế lên tạ xích phản thủ vi công Quát tháo liên tục Hướng vạn trú đảo quân phản công Ngươi là vùng vẫy giấy chết sao, nữ nhân Vạn chú đảo quân ánh mắt sắc bén Huyết hà quay cuồng Huyết sóng bay vút lên Hóa thành từng bàn tay huyết sắc Đem thế công của Phượng Nghi Tiên Vương ngăn lại. Phượng Nghi Tiên Vương lực lượng thật lớn. Dù sao cũng là Tiên Vương thân thể thành thánh. Cổ lực lượng này nếu như tác dụng ở trên người vạn chú đảo quân. Vạn chú đảo quân cũng sẽ bị kích thương. Cho nên hắn đang đợi. Chờ đợi Phượng Nghi Tiên Vương thế công trầm thấp xuống. Nhất cổ tác khí. Lại mà suy, ba mà kiệt, Phượng Nghi Tiên Vương dùng hết cổ lực lượng này, là tử kỳ của nàng. Lực phản chấn của bàn tay lớn, sẽ để cho nữ nhân này không ngừng bị thương, không ngừng lau đi lực lượng của nàng. Ra tốt nàng suy bại cùng tử vong, bất quá, tình huống có chút vượt quá vạn chú đảo quân đoán trước. Phượng Nghi Tiên Vương tuy bị hắn chấn đến liên tục thổ huyết. Nhưng thế công lại không có chút xu su thế suy hiếu nào. Ngược lại càng đánh càng cường. Huyết vụ quanh thân Phượng Nghi Tiên Vương bốc hơi. Điều này nói rõ nữ nhân này dốc sức liều mạng. Không tiếc thiêu đốt khí huyết của mình. Duy trì thế công liên tục. Lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, công kích càng ngày càng mãnh liệt, tạ xích bay múa, đối chiến bàn tay lớn huyết sắc. Nàng như là một nữ chiến tiên, ui phong lấm lấm, rồi lại không mất đường con ngôn nhu của nữ tử. Chỉ là nàng đang không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên duy trì công kích mạnh như thế cùng lực phản chấn của vạn trú đảo quân. Để cho thương thế của nàng càng ngày càng nặng. Mà ở bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Đảo thân của Giang Nam cùng đảo thân của vạn trú đảo quân rốt cuộc tao ngộ. Hai cách đảo thân thực lực đều cường hoành vô cùng. Ở trong bất diệt linh quang đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là một tiểu bối, rõ ràng cũng dám cùng ta tranh chấp. Vạn chú đảo quân đảo thân ở trong khoảng thời gian này, đã cường đại đến trình độ không kém hơn đảo thân giang nam. Cười lạnh nói, ta vốn cho là, đoạt lại vạn chú thiên trung sẽ có chút ít khó khăn. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng đưa tới cửa, thật sự là thiên ý chú đi thiên hạ thân hình hắn chấn động vô số chú pháp thần thông bắn ra đủ loại chú đạo tuôn ra đây là các loại sinh sát đại thuật có bóng mờ sát nhân có khói đen sát nhân có chú diệt thần hồn thần tính có định nhục thân người có đoạt nhục thân người có đủ loại trạng thái một phát hướng sang nam dũng mãnh lao tới. vạn chú tiểu duyệt. chú pháp thần thông tuy duyệt gì, nhưng ngươi dùng loại thần thông này để đối phó ta, có thể nói là tốn công vô ích. thân hình giang nam sừng sững, vô số chú pháp thần thông vọt tới trước người của hắn. đột nhiên hết thảy bị hắn hút vào bên trong thân thể. Không có nửa phần uy năng có thể làm bị thương đạo thân này của hắn. Đạo thân này của hắn chính là do nguyên thủy chi khí thuần túy tạo thành. Nguyên thủy đại đạo cấu thành thân thể. Bất luận chú pháp thần thông gì đều không thể suy giảm tới nguyên thủy đại đạo của hắn. Ngược lại chỉ biết xung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo, tăng lên uy lực của nguyên thủy đại đạo. Tăng cường uy năng đảo thân của hắn. Nguyên thủy đại la thiên. Sang nam một ấm nâng lên. Hóa thành nguyên thủy đại la thiên che rơi. Dùng uy lực vô biên cương mãnh. nghiền áp đảo thân của vạn chú đảo quân. Vạn chú đạo quân đưa tay nghênh tiếp một kích này. Cười lạnh nói. Âm ấm. Trong tiên thiên bất diệt linh quang truyền đến chấn động kịch liệt. Giang Nam cùng vạn chú đảo quân đảo thân không kém bao nhiêu. Nhưng mà vừa mới giao thủ. Giang Nam lập tức cảm giác được thần thông của vạn chú đảo quân uy lực càng mạnh hơn nữa. Thậm chí siêu Việt Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Thủy Đại La Thiên chỉ sơ sơ tiếp xúc. Liền bắt đầu sụp đổ tan rã Không hổ là đạo quân cường giả nhân vật có thể cùng đế tôn sánh vai. Thần thông của hắn. Đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực suốt thần nhập hóa. Ở dưới pháp lực ngang nhau. uy lực thần thông mạnh hơn ta. Nguyên thủy đại la thiên nghiền nát. Giang nam lập tức lâm vào hiểm cảnh. Triển khai thức thứ hai đại thần thông nguyên thủy bất không ấm. Đối chiến một kích này của vạn chú đạo quân. Một kích này của vạn chú đạo quân hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Thân hình sang nam đại trấn. Cơ hồ bị một kích này của hắn đem đảo thân nổ nát. Cùng lúc đó để tam thức đại thần thông. Nguyên thủy tịch diệt ấm bay ra. Hóa thành một ngụm động uyên. Đem vạn chú đảo quân thôn phệ. Thần thông thật tinh diệu. Trong đồng huyên truyền đến tiếng cười của vạn chú đảo quân. Bất quá, ngươi lính ngộ thật sự quá yếu, không chịu nổi một kích. Đồng huyên kịch liệt chấn động. Cơ hồ tại chỗ nghiền nát. Trong mắt sang nam hung quang lóe lên. con ngón búng ra. Chỉ thấy tiên thiên hốn nguyên châu đại thần thông đánh vào bên trong đồng huyên. Lập tức một chiếc tiên thiên thần đăng hiển hiện. Giang Nam há miệng thổi. Tiên thiên chi hỏa đại phóng. Hỏa diễm hừng hực nhảy vào bên trong đồng uyên. Tiên thiên thần đăng đại thần thông hao hết năng lượng. Giang Nam lấy tay một trào. Tiên thiên yếm ma thương đại thần thông xuất hiện. Giang Nam cầm thương run lên. Hung hang đâm vào đồng uyên động uyên bảo toái, vạn chú đạo quân phóng lên trời, quanh thân rách tung tói. di thường tức giận, hét giận dữ nói: bất quá vận may của ngươi chấm dứt, hắn nén giận mà đến, chân đạp thiên địa, linh quang quay trung quanh hắn vận chuyển, cung cấp cho hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt. Trong thời gian ngắn khôi phục nhục thể của hắn, chú Đạo Thiên Đàn, 169 đế tôn, Tiếu Đông Phong, chương 2125, chú Đạo Thiên Đàn. hai Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz hắn một trường ấm xuống, trong lòng bàn tay hiện ra thần thông hình dạng một tòa tế đàn. Trung quanh tế đàn, vô số hư ảnh hiện hiện. Đó là tiên dân thời đại chú Pháp. Các hư ảnh vô cùng cường đại, đang tế tự thời đại chú đạo. Vạn chú đạo quân thật sự nổi giận. Một kích này chính là bản lĩnh chân thật của hắn. Chú đạo thiên đàn chính là chú Pháp thời đại vô số chú đạo cường giả dùng 56 ức 5 rèn một kiện pháp bảo trí cương trí mánh trí cường. Chịu tải hy vọng cùng ký thác của chú đạo 56 ức 5. Những chú đạo tinh anh này không thiếu nhân vật đạo quân cấp. Kỳ vọng mượn nhờ uy năng chú đạo thiên đàn này. Để cho sinh linh chú Pháp thời đại tránh thoát vũ trụ đại tịch diệt kiếp. Đáng tiếc chính là. Chú đạo thiên đàn còn không có sống qua tịch diệt kiếp. Hủy diệt trong đại kiếp. Chú đạo thiên đàn nghiền nát. Cường giả chú Pháp thời đại trong đó. Kể cả hàng tỷ sinh linh thời đại chú Pháp tiến vào bên trong thiên đàn. Nhao nhao chết ở bên trong tịch diệt kiếp. Chỉ có vạn chú đảo quân mượn nhờ tiên thiên Pháp bảo vạn chú thiên trung mới tránh thoát trường hảo kiếp này. Hôm nay, di tích chú đảo thiên đàn còn mai táng ở chỗ sâu trong vô nhân khu của cổ tiên giới. Tràn ngập vô số chú oán của sinh linh cùng cường giả thời đại chú Pháp. Biến thành tuyệt cảnh. Dưới chân giang nam hiện ra tiên thiên ngũ sắc liên đại thần thông. Nguyên thủy ba ấm bay ra. Đối chiến một ấm này. Hắn đối mặt vạn chú đảo quân áp lực vậy mà bắt đầu hoàn thiện nguyên thủy ba ấm này. Để cho uy lực của ba đảo ấm Pháp thần thông không ngừng tăng trưởng. 170 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2126. Ngưu Long Thần Âm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz bất quá trinh lệch vẫn là quá lớn. Nguyên thủy ba ấm bị oanh phá. Tiên thiên ngũ sắc liên đại thần thông lập tức bị trú đảo thiên đàn phai mờ. Lực lượng vô địch nghiền áp mà đến. Đảo thân của Giang Nam bị chấn vỡ. Hóa thành Nguyên thủy đại đảo. Nguyên thủy đại đảo cũng cơ hồ bị phai mờ. Chết à! Vạn chú đảo quân đảo thân đưa tay. Lại là nhất thức đại thần thông. Tuy quy năng không bằng chú đảo thiên đàn. Nhưng đủ để đem sang nam đảo thân triệt để hủy diệt. Đột nhiên! Trong tiên thiên bất diệt linh quang truyền đến chấn động kịch liệt. Một quả đảo quả đột phá tư không. Phi tốt bay tới. Bá một tiếng cùng sang nam đảo thân biến thành nguyên thủy đại đảo tương dung Dung làm một thể Đảo quả chấn động các loại thần thông bộc phát Ngăn lại một thức đại thần thông này của vạn chú đảo quân Đảo quả Tự tìm đường chết Vạn chú đảo quân cười ha ha điểm nhiên nói Tới tốt Chỉ cần chém đảo quả của ngươi Ngươi liền triệt để thân tử đảo tiêu, giảm bớt đi một phen tay chân của ta. Giang Nam đảo thân khôi phục, đảo quả dung nhập đảo thân để cho thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Vạn chú đạo quân thời đại thuộc về ngươi đã qua, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà cùng chú Pháp thời đại biến mất a Giang Nam đảo thân giết gào, một ngụm thần kiếm bay tới. Rõ ràng là nguyên thủy trứng đảo kiếm Một kiếm khai nguyên Hướng vạn trú đảo quân đâm tới Đảo quả, pháp bảo, đảo thân Sắc mặt vạn trú đảo quân biến hóa Đối chiến một kiếm này của hắn Lập tức chỉ cảm thấy lực lượng của Giang Nam so với lúc trước tăng lên mấy lần Một kiếm này cơ hồ mở ra đảo thân của hắn chiêu thức đến tiếp sau của khai nguyên thức còn liên tục không ngừng công tới, làm cho vạn chú đạo quân mọi nơi tránh né. tức giận nói: rõ ràng vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy đối phó đạo thân của ta. ngươi nếu là có gan, liền cùng ta đơn đả độc đấu. kiếm chiêu của giang nam uy lực tăng vọt, cười nói: tuy không muốn thừa nhận. Nhưng Giang Nam cũng không khỏi không nói, Vạn Trú Đạo Quân ở ngang nhau cảnh giới mạnh hơn mình. Bởi vậy làm cho hắn không thể không đem đạo quả dung nhập đạo thân, còn muốn tăng thêm uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm, mới có thể cùng Vạn chú Đạo Quân chống lại. Vẹn vẹn từ tu vi đạo thân hai người không kém bao nhiêu, Nhưng Giang Nam đảo thân đơn đả độc đấu không phải đối thủ của vạn chú đảo quân đảo thân. Liền có thể thấy được. Vì đảo quân này nếu như cùng Giang Nam đồng nhất cảnh giới. Giang Nam cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này đối với Giang Nam mà nói vẫn là lần đầu mình ở đồng nhất cảnh giới bại bởi người nào chưa. Bất quá cái này cũng khó trách. Vạn chú đạo quân dù sao cũng là tồn tại siêu thoát tiên quân cảnh giới. Dù sao cũng là tồn tại cùng đế tôn sánh vai. Mặc dù hắn lọt vào trọng thương trước nay chưa có cơ hồ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà kinh nghiệm đạo quân của hắn vẫn còn. Đạo quân thần thông vẫn còn. Hắn dù sao cũng là đảo quân tồn tại ở thế vượt qua 5 tỷ 600 triệu năm Nội tình không phải giang nam là chân tiên Tu luyện chỉ có 130 vạn năm có khả năng so sánh Đảo quân dù sao cũng là đảo quân Nhân vật có thể trấn áp một cách thời đại vũ trụ 5 tỷ 600 triệu năm Thậm chí sống đến thời đại vũ trụ sau Không có chết ở bên trong tịch diệt kiếp. Thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa. Vạn chú đảo quân khống chế vạn chú thiên trung nhiều năm như vậy. Đối với tiên thiên pháp bảo nghiên cứu cũng đạt đến mức tận cùng. Hắn ở ngang nhau cảnh giới có thể chiến thắng sang nam cũng chẳng có gì lạ. Nếu muốn chiến thắng vạn chú đảo quân... Vậy thì cần ở phương diện khác hình thành tính ưu thế nghiền áp. Mà Giang Nam đảo quả cùng nguyên thủy trứng đảo kiếm là cỏng dơm giả cuối cùng áp đảo vạn chú đảo quân. Khai nguyên kiếm thức ở trong tay hắn trở nên càng thêm tinh diệu. Tựa như mở một cách thời đại tiên đảo huy hoàng sáng lạn. Đem tiên cường đại cùng phiêu giật bày ra vô cùng tinh tế. Trong tay hắn kiếm quang không ngừng, mỗi một đảo kiếm quang tựa hồ cũng chất chứa khí thế khai thiên tích địa. Tan vỡ thời đại cũ, đem hết thảy một nát của thời đại cũ chảm trừ mở một cái vũ trụ càn khôn hoàn toàn mới. Khai nguyên điểm bắt đầu mở nhất nguyên. Ngoài giới, thế công của vạn chú đạo quân đột nhiên mãnh liệt mấy lần. Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Ở bên trong tiên thiên linh quang, nếu giang nam đảo thân đánh chết đảo thân của hắn, đột chiếm tiên thiên linh quang, thúc giục uy năng chén bể, thế tất sẽ chém giết hắn. Mà nếu như hắn trước một bước chém giết phượng nghi tiên vương, sau đó tiêu diệt giang nam chân thân. Liền có thể toàn lực luyện hóa chén bể, đem đảo quả của Giang Nam cũng gạt bỏ. Hắn đang giành giật từng giây. Phượng Nghi Tiên Vương đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nhưng nàng như cú tử chiến không lùi. Như trước súng mãnh vô song. Đại thuấn ngăn cản. Tạ xích nện mãnh liệt. Lực lớn vô cùng Chiến lực của nàng như trước Ở vào trạng thái đỉnh phong Thậm chí lực lượng càng ngày càng mạnh Cách này để cho vạn chú đảo quân nhíu mày không thôi Nàng này lực bền bị thật không ngờ kinh người Thật sự vượt quá sự liệu của hắn Hắn lại không biết Phượng nghi tiên vương chính là thân thể thành thánh Tuy là nữ tử nũng nịu Nhưng nhục thể của nàng ở bên trong tất cả tiên vương đều xem như nổi tiếng. Tiên giới ít người có thể siêu việt nàng. Hơn nữa, vạn trú đảo quân cho nàng áp lực quá lớn. Khiến cho nàng thiêu đốt khí huyết vượt xa người thường phát huy. Thực lực so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Nên song, chú đảo huyết hà dung nhập thân thể của ta. Vạn chú đạo quân lệ giết gào, tóc đen tung bay, huyết hà sôi trào. Huyết sắc cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong nhục thể của hắn. Khí tức của hắn lập tức điên cuồng tăng vọt. Đạo chú đạo huyết hà này chính là pháp bảo của hắn, cũng là tiền vốn hắn thôn phệ sinh linh khác. Vốn là chú đạo huyết hà khổng lồ vô cùng Thậm chí ngay cả tiên vương cũng có thể định chỗ thôn phệ. Bất quá trải qua nguyên tháp cùng bốn đại tiên thiên pháp bảo oanh kích uy lực đảo huyết hà này đã không bằng lúc trước. Nếu đem pháp bảo này thôn phệ. Tuy tu vi của vạn chú đảo quân có thể sâu sắc tăng lên. Nhưng mà sẽ triệt để mất đi cái pháp bảo uy năng dự dị cường đại này. Chẳng qua hiện nay tình huống nguy cấp Hắn cũng bất chấp nhiều như vậy Chỉ có thể trước thôn phệ chú đảo huyết hà Trước đánh chết Phượng Nghi Tiên Vương nói sau Phượng Nghi Tiên Vương tạ xích nện xuống Vạn chú đảo quân cười lạnh Một quyền oanh khứ Tạ xích oanh một tiếng nổ mạnh Bị hắn xinh xinh đánh bay bay ra mấy chục vạn dặm, nhập vào trong một mảnh núi rừng, nện đến sãy núi đổ. chết a! hắn giương tay hướng Phượng Nhi Tiên Vương hung hăng chụp được. Phượng Nhi Tiên Vương ngưng trọng, hai tay bắt lấy đại thuấn, toàn lực thúc sụp mặt phòng ngự chi bảo này. vạn chú đạo quân một ấm rơi xuống hung hăng vỗ vào phía trên mặt này đại thuấn chỉ nghe một tiếng ấm vang bạo nổ phía trên đại thuấn lập tức xuất hiện một cái thủ ấm cử đại xâm nhập trong thuấn phượng nghi tiên vương bị chấn đến phun máu cặp môi đỏ mọng tràn huyết hai cánh tay của nàng quần áo nổ tung lộ ra tay trắng nõn Nhưng lập tức ra thịt tuyết trắng của nàng nổ tung. Cánh tay bị chấn đến máu tươi đầm địa. Thân thể thành thánh. Có thân thể gì thường cường đại. Nhưng mà cũng không chịu nổi lực lượng hôm nay của vạn chú đảo quân. Còn chưa có chết. Vạn chú đảo quân lạnh lùng. Lần nữa một trưởng trục đến. Cách. Đại thuẫn phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn đại lư. Trường ấm trên thuấn càng sâu. Thậm chí mặt ngoài đại thuấn do tiên quân tiên vương liên thủ luyện chế này. Bắt đầu xuất hiện từng đảo vết sản. Âm ấm. Vạn trú đảo quân để tam kích đập rơi. Phượng nghi tiên vương quỳ xuống. Sơ lên cao đại thuấn. Đại thuấn chấn động. Đột nhiên vỡ ra. Thường thường vỡ thành hai mảnh. Từ trong tay nàng chót ra. Phượng nghi tiên vương như trước bảo trì hình dạng sơ lên cao đại thuẫn. Sau lưng là giang nam. Nàng thất khiếu chảy máu. Hai mắt mở mịt. Không có nửa điểm thần thái. Dĩ nhiên bị chấn đến ngất đi. Đáng thương một nữ nhân quật cường. Vạn chú đảo quân lấy tay bắt lấy cổ phượng nhi tiên vương đem vị nữ tiên vương này nâng tới cười lạnh nói mà là giấu ở trong hư không xa xôi hả ha, ha đối với ta mà nói vô luận đạo quả của ngươi giấu ở nơi nào đều để phòng không được chú đạo của ta trong hai tròng mắt của hắn có hai đạo huyết vụ bay ra chui vào trong cơ thể phượng nhi tiên vương bắt đầu thôn phệ năng lượng bên trong đạo quả của nàng chú đạo duyệt gì khó lường mặc dù đạo quả ký thác hư không cũng không cách nào ngăn cản hắn thôn phệ đạo quả của phượng nhi tiên vương đạo quả của phượng nhi tiên vương bị cắn nuốt tự nhiên thân tử đạo tiêu đột nhiên Chén bể treo cao ở trên đỉnh đầu Giang Nam chấn động rất nhỏ. Đầu quái thú long thân đầu bò ở dưới chén bể kia đột nhiên nhẹ nhàng nâng bốn cái đầu. Uông! Bốn cái đầu bò há miệng giống to. Sóng âm khủng bố nổ nát hư không. Hết thầy oanh kích ở trên đầu vạn chú đảo quân. Bành!